Chim cút và con voi gian ác Thổ xưa, có một con voi chúa cai quản một đàn voi đông đến cả vài trăm con. Voi chúa oai vệ, trang nghiêm, khí thế. Gần rừng của voi, một con chim cút đang ấp trứng. Trứng nở, chim con hé mỏ chui ra. Vài ngày sau mọc cánh nhưng chưa bay được. Khi đàn voi rầm rộ kéo ra khỏi rừng, Cút mẹ sợ cây cối rung chuyển Chim rớt xuống, voi dẫm lên Bèn bay đến trước voi chúa, khẩn khoản. Thưa chúa voi, đất đang rung, cây đang chuyển kia, tổ chim chúng tôi đã rơi xuống rồi Xin ngài ra lệnh cho chúng voi cẩn thận Đừng dẫm lên các chim con, tội nghiệp Voi chúa nói được rồi Và đứng chắn đường để bảo vệ chim con Khi cả đàn voi đi qua, con voi cuối cùng, vốn tính hung dữ, vô kỷ luật, quay lại đưa chân lên. Cút mẹ sợ quá, đập cánh lia lịa như để đuổi cái chân đi, miệng vang xin lại lục. Thưa ngài voi, xin ngài đừng đạp lên con tôi, tha chúng tôi làm phước. Con voi cười ngạo nghễ. Tha, cho ngươi lựa chọn. muốn ta đạp chân phải hay chân trái nói xong nó hạ cẳng đạp mấy con chim nát bét rồi thích thú tiểu tiện trên xác chim để xác trôi theo dòng nước cút mẹ đau xót bay lên cây đứng nhìn theo con voi ấy thét đồ xúc sinh rồi mi sẽ thấy tay ta mi chỉ có sức mạnh thể xác hãy coi chừng sức mạnh của trí óc ta sẽ trừng trị cho mi biết tay ác giả ác báo Cút bay đến gặp con quạ Quạ đon đã Chào bạn Cút Tiên sinh đến thăm Chắc có việc gì hệ trọng chăng Chẳng có việc gì khó khăn đâu Chỉ là việc thường ngày của chị thôi Ai cũng khen cái mỏ của chị sắc bén Mổ đâu trúng đấy Em muốn xem chị trổ tài quả nhanh nhỏng Ồ tưởng chuyện gì to lớn Vậy tiên sinh muốn quạ này mổ cái gì Con voi đằng kia gian ác, dẫm chết các con của em. Em muốn chị mổ con mắt của nó. Sau khi quả nhận lời, Cút bay đến gặp rùi xanh. Bạn rùi xanh à, bạn có tiếng là xây đẻ. Nhưng ai cũng nói bạn không biết lựa chỗ để đẻ, đẻ toàn chỗ không xứng đáng. Thế thì chỗ nào là xứng đáng? Bạn à, quả sẽ móc mắt con voi gian ác kia, Bạn đẻ vào đấy là sang trọng nhất. Rùi xanh coi bộ thích chí. Quả bay đến gặp con ếch. Bác ếch ơi, con voi gian ác kia sẽ bị mù, không thấy đường xuống tìm nước uống nữa. Khi ấy, bác nhảy lên trên đỉnh núi cao oan oạt vài tiếng, để nó tưởng trên ấy có nước. Rồi đến khi nó ở tiết trên đỉnh, thì bác nhảy xuống chân núi oan oạt vài tiếng nữa. Chỉ thế thôi. nghe nói đến chuyện nhảy nhót là ít thích rồi. hai cẳng sau chưa chi đã nhột, nó chỉ còn sốt ruột đợi quả và ruồi xanh ra tay nữa thôi. thế rồi mọi chuyện xảy ra như nó đợi. quả móc mắt, rùi đẻ trứng, bị dòi bỏ rút rỉa, voi cuồng lên lăn lộn đau đớn, cơn khác kéo đến hành hạ. Hà. bỗng nó nghe tiếng ít, mừng quá nó đi lên. Ủa Sao bữa nay có hồ nước nào nằm trên cao? Chắc mưa đọng lại thành hồ trên ấy. Càng lên càng khác. Ủa, sao bây giờ lại có tiếng ếch ở phía dưới? Chắc khi nãy mình nghe nhầm rồi. Voi đi xuống, và vì không thấy đường, nó vấp đá, khủy chân, ngã lăn từ đỉnh cao xuống vực sâu. Ngày 9 tháng 6 năm 2013 Tâm hồn cao thượng Đề tài lần này là do Sen Búp đề nghị. Từ đầu tuần, Búp đã gửi thư cho mọi người. Cô nàng nhỏ tuổi hơn mình, tưởng còn nhóc, ai già nêu lên một câu hỏi rất chi là người lớn. Búp viết Em thường nghe ba mẹ em dặn, phải sống cho cao thượng, đừng nhỏ nhen. Đừng nhỏ nhen thì em có thể hiểu, nhưng cao thượng là thế nào thì em hơi bí. Là rộng rãi, nghĩa là trái với nhỏ nhen. Nhưng thế nào là rộng rãi? Rộng rãi trên phương diện gì? Rộng rãi có khác với rộng lượng. Nhưng rộng lượng chắc gì đồng nghĩa với cao thượng? Người ta nói một tâm hồn cao thượng. Có ai nói một tâm hồn rộng lượng đâu? Vậy thì thế nào là một tâm hồn cao thượng? Búp làm mình giật mình. Tưởng dễ. Nhưng tìm cho ra định nghĩa tổng quát, rồi ví dụ cụ thể nữa thì đau đầu. Mà đâu phải chỉ một mình mình giật mình. Chị cả cũng vậy. Chị trả lời thư của Búp. Các em ơi, sen Búp đặt câu hỏi cực hay, buộc tất cả chúng ta đều phải lao động trí óc từ đây đến cuối tuần. Chị đề nghị các em bắt đầu bằng cụ thể trước khi đi đến trừ tượng tổng quát. Các em hãy suy nghĩ để tìm những trường hợp nào mà các em cho là cao thượng. Rồi từ những trường hợp cụ thể đó, mình suy ra thế nào là tâm hồn cao thượng. Các em có thể tìm trong thơ văn hoặc ngay cả những chuyện mắt thấy tai nghe chung quanh mình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đừng sợ chuyện nhỏ. Chính trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà các em sẽ thấy mình cũng có thể cao thượng. Các em đang có sẵn trong mình một tâm hồn cao thượng. Các em cũng có thể đã làm những hành động cao thượng mà các em không để ý đấy thôi. Chúng ta sẽ hiểu qua những tình huống cụ thể thế nào là cao thượng. Như vậy nhé, các em làm việc giỏi nhé. Không ngờ, việc tưởng khó mà hóa ra không khó. Thế đấy, thể có phương pháp thì có ánh sáng soi đường. Không có phương pháp thì cứ lò dò đi hoài trong đêm tối. Kết quả là hôm nay, ai cũng có chuyện để mang đến và chuyện nào cũng thích hợp. Tình cờ, ba con mọt sách là mình, sen hồng và sen xanh đều mượn chuyện của Victor Hugo. Thực ra, cũng chẳng phải hoàn toàn tình cờ. Lần trước, chị cả đã báo là sẽ còn dịp để gặp lại nhà đại văn hào này, cho nên cả ba đứa đã cùng tìm sách chia nhau đọc. Mình đã mở đầu với bài thơ Người chài lưới và hai bé mồ côi Bác chài này quăng lưới đêm ngoài biển cả Một nghề nguy hiểm vào hai thế kỷ trước Có khi đi mà không về Trong bài thơ May quá bác chài trở về nhà sau một đêm dông bão Bác mở cửa Cửa mở ra cùng với tia nắng rọi Bác thuyền chài kéo lưới bước vào nhà Biển về đây, bác tươi cười đon đã Anh đã hả, vợ vui vẻ đón mừng Biển tốt không, không thuyền hư cá vắng Nhưng anh đây, ta về lại với ta Sóng dữ gió to, thuyền nghiêng, lưới lũng Đêm bão bùng, tưởng trôi dạt phương nào Còn em, em làm gì trong khi anh vắng Em, vá may, nghe mưa bão ào ào em run sợ đêm đông và sấm sét nhưng anh về mừng rỡ xiết bao bỗng ngập ngừng như người phạm tội anh biết không bà bên cạnh chết rồi chết đêm qua khi thuyền anh ra biển để con thơ hai đứa mồ côi đứa chưa biết đi đứa chưa biết nói và mẹ thì cùng quẩn anh ơi bác chài lưới trầm ngâm nghĩ ngợi quản mũ xuống bàn, vuốt tóc, gãi tai Ta năm đứa bây giờ thành bảy Cháu đã thay cơm biết tính sao đây Mặc kệ, em, trời sinh voi sinh cỏ Bồm chúng qua đây, đừng để chúng khóc thây Mẹ nằm đó, kìa tiếng ai gõ cửa Có ai đâu, mẹ chúng chứ ai Ta nuôi chúng như nuôi con ta đấy Ẩm chúng vào lòng cùng với con ta khi chúng lớn lên đứa trai đứa gái trời cũng vui thuyền đầy cá phát tài ta làm gấp đôi cháo cơm tùy bữa ngần ngại chi bồng chúng qua đây người vợ kéo màn mặt mày hớn hở chúng đây rồi anh có thấy chúng đây Khi mình đọc xong bài thơ, Xen Tơ hỏi. Ví thử nhân vật trong bài thơ không phải là một người đánh cá nghèo mà là một ông giàu sụ. sen Trắng có cho rằng ông nhà giàu ấy cũng có một tâm hồn cao thượng. Câu hỏi hóc búa. Mình nghĩ ai cũng có từ tâm, không phân biệt giàu hay nghèo. Ai cũng có thể cao thượng. Nhưng nghèo mà chia cơm xẻ áo thì đáng phục hơn vì mức độ hy sinh cao hơn. Nhưng bài thơ không phải chỉ hay ở chỗ nhường cơm xẻ áo. Nó hay ở nhiều mặt. Thứ nhất là bối cảnh của hành động xẻ áo nhường cơm. Người chồng đánh cá trở về tay không sau so một đêm dông tố hải hùng, thuyền hư, lưới lũng. Trong một tình cảnh đáng buồn như vậy, một người khác có thể cào nhào, gắt gỏng, phản đối khi nghe vợ kể thêm một chuyện không vui. Ở đây, ngược lại, người chồng còn hối thúc vợ gánh thêm một gánh nặng. Thứ hai, hay hơn nữa là người vợ đã đi trước hành động của chồng. Hay nhất là thái độ ngập ngừng của người vợ tưởng mình thú tội, hóa ra được chồng hoan nghênh. Mình giải thích như vậy và nói thêm. Tính cách cao thượng nằm ở chỗ ấy. Không nghĩ đến những khó khăn của mình, mà trước hết đến những khó khăn của người khác. Cả hai vợ chồng đều hành động một cách hồn nhiên, như thử giải pháp nằm sẵn trong tim. Trong bài thơ có một hành động cao thượng và một tâm hồn cao thượng. Đến phiên sen hồng đọc bài văn của Victor Hugo, trích trong những người cùng khốn. Tác phẩm này quá danh tiếng nên sen hồng khỏi cần dài dòng giới thiệu cô bé Cô Seth. Chỉ nhắc lại rằng mẹ Cô Seth quá nghèo, phải gửi con ở đỡ với gia đình vợ chồng Thénardier lúc cô bé mới 5 tuổi. Gia đình này quá tàn ác, không những xem Cô Seth như một bé đầy tớ mà còn như nô lệ của hai cô con gái. Thèm một đồ chơi mà không có, Cô Seth phải dùng một thanh kiếm để ru như ru em. Nhưng một ngày kia, một ông khách đến ăn nơi nhà hàng của cặp Tenadier, chợt để ý đến cô và thương xót. Đó là răng Van Răng. Chàng đi ra để lấy một vật gì, rồi lại đi vào. Cửa lại mở ra, ông khách bước vào. Hai tay ông ôm một con búp bê quá đẹp mà bọn trẻ con trong làng đã chiêm ngưỡng suốt cả buổi sáng. Đặt nó đứng xuống trước mặt cô xét và nói Tặng cháu đấy Cô xét nhướng mắt nhìn ông khách đi đến phía cô với con búp bê Như thử mặt trời đi đến Cô nghe mấy tiếng chưa hề nghe trong đời Tặng cháu đấy Cô nhìn ông khách nhìn con búp bê Rồi cô từ từ thụt lùi Chui xuống trốn tận dưới gầm bàn trong góc tường Cô không khóc nữa Không la lên nữa tuồng như cô không dám thở nữa vợ thénardier hai cô con gái đứng sững như ba pho tượng khách ăn cũng ngưng cốc cả quán rượu im lặng một cách trân trọng chủ quán nhìn con búp bê rồi nhìn ông khách tưởng như đánh hơi được trong chớp nhoáng nơi ông khách một bị tiền ông ta xích lại gần vợ thì thào con búp bê ấy giá cả triệu bạc cẩn thận nhé Quỳ mọp trước hắn ta Vợ Tenadier nói Cố lấy giọng êm và ngọt như mật Của những người đàn bà ác Kìa cô Sét Lấy búp bê đi chứ Cô Sét đánh bạo Chui ra khỏi gầm bàn Vợ Tenadier nói với giọng vuốt ve Con Cô Sét Ông cho búp bê Con lấy đi Quà của con đấy Cô xét nhìn con búp bê thần tiên với một dáng khiếp sợ. Mặt cô còn đầy nước mắt. Nhưng hai mắt, giống như bầu trời mới tảng sáng, bắt đầu ánh lên những nét lạ lùng của mừng vui. Giây phút ấy, cô có cảm tưởng như thử nghe ai chợt nói. Cô bé, cô là công chúa. Cuối cùng, cô cũng đến gần và nhút nhát nhìn về phía vợ Tenadia, nói nhỏ. Thưa bà, cháu có thể lấy được không ạ? Chữ gì nữa của cháu đấy, ông khách cho cháu mà. Cô xét hỏi Thật không? Thưa ông, có thật không ạ? Búp bê này là của cháu. Mắt ông khách như đẫm lệ. Ông cảm động đến mức nếu nói thì sẽ khóc. Ông gật đầu và đặt tay con búp bê vào bàn tay bé nhỏ của cô. cô xét giật mạnh tay ra tuồng như tay con búp bê làm cháy tay cô và nhìn ra ngoài đường cô thè lưỡi rồi thốt nhiên xoay người chụp vội con búp bê búp bê tao đặt tên mày là catherine sen hồng dứt lời sen nụ hỏi ngay cái gì đã làm sen hồng xem câu chuyện này như trường hợp cụ thể của một tâm hồn cao thượng Hay quá, chính mình cũng muốn hỏi như vậy. Cho một con búp bê, dù là một con búp bê thượng hạng, thì có gì là cao thượng? Câu trả lời của Sen Hồng làm mình phục lăng. Không phải chỉ là lòng nhân từ độ lượng của ông khách. Không phải chỉ là sự cho hồn nhiên không vị lợi, mà Sen Trắng vừa trình bày. Cái làm cho mình cảm động trong sự cho này là nước mắt của người cho và hạnh phúc ngập tràn trong lòng người nhận. Cô bé sung sướng đến nỗi không dám tin, đến nỗi phải chạy trốn, đến nỗi ngạc thở. Chính hạnh phúc của người nhận tạo ra hạnh phúc của người cho. Nhận như vậy khác nào cho? Và có sự cho nào lớn hơn cho hạnh phúc? Mình thấy ở đây không có ai cho, không có ai nhận. Ai cũng là vừa nhận vừa cho. Cho thương yêu và nhận thương yêu như vậy. Chỉ những tâm hồn cao thượng mới cảm thông được với nhau. Mình bái phục sen hồng Ai cũng dễ thấy tính cao thượng nơi người cho Ít ai biết rằng người cho và người nhận bình đẳng với nhau trong hạnh phúc Sau sen hồng đến lượt sen xanh đọc bài thơ thứ hai của Victor Hugo Sau trận chiến Bài thơ này quá nổi tiếng và quá hợp thời Đọc bao nhiêu lần vẫn thấy thấm thía. Trong chiến tranh, hai phe là thù nghịch Nhưng khi trận chiến đã tàn Phe này hay phe kia cũng đều là những con người Hãy nhân ái độ lượng với nhau Hãy xem nhau như những con người Không phải là kẻ thù nữa Nhất là phe thắng Trước khi đọc thơ sen xanh nhận xét Chiến thắng có thể làm cho mình thấp xuống Nếu mình không biết thế nào là cao thượng Chiến trường đầy xác chết Khi trận đánh vừa xong Cha tôi trên mình ngựa duyệt chiến trận một vòng đêm xuống ai rên rỉ giữa bóng tối thê lương viên sĩ quan hầu cận thưa lính bại ven đường máu thấm hoen cỏ dại tên lính chết nửa người hỗn hển thở kêu cứu nước nước nước người ơi sĩ quan đây bình rượu uống đi kẻ thương binh viên sĩ quan cúi xuống kề miệng dốc ngược bình. Như chớp người kia rút súng nổ đạn vèo bay, mũ cha tôi rơi xuống, ngựa cong vó vẫy tai. Thản nhiên cha tôi nói, cứ cho uống tràn đầy. Đến lượt sen bứt, bất phụng phiều. Chuyện của các chị hay quá. Làm em ngượng không dám kể chuyện của em nữa. Chuyện của em quá tầm thường. Thôi, mình chấm dứt ở đây được rồi. Sen bức chưa kịp nói hết câu, mọi người đã nhao nhao phản đối. Không được, không được, sen bức kể đi. Chị cả cũng phải thúc giục và nhắc nhở. Sen bức kể đi. Chính những chuyện nhỏ nhặt thường ngày mới là những chuyện hay nhất để hiểu thế nào là cao thượng. Cao thượng xảy ra trước mắt ta hàng ngày Vậy thì em kể Một người cha khi về già gọi ba người con lại, nói Gia tài cha để lại, các con chia làm ba phần bằng nhau Nhưng cha còn có một viên ngọc vô giá muốn để lại cho một trong ba đứa Đứa nào làm được một hành động cao cả xứng đáng với viên ngọc Các con hãy trở lại trong vòng ba tháng và kể cho cha nghe đã làm được hành động gì như vậy. Ba tháng sau, ba người con cùng đến. Người thứ nhất kể. Thưa cha, con đi xe lửa từ Huế vào Sài Gòn đến Nha Trang giữa đêm khuya. Một người hành khách đang ngủ say giật mình thức dậy, vội vàng nhảy xuống ga để quên một cái sắt tay trên giường nằm. Con mang về nhà Ít ngày sau Đọc báo Thấy có người nhắn tin Muốn chuộc lại hành lý bỏ quên Con đã gọi người ấy đến Và trả lại cái xác đầy tiền Và nữ trang quý giá Người cha nói Tốt lắm Nhưng như vậy là con chỉ làm bổn phận Bổn phận của một người lương thiện Nếu con không làm như thế Thì con là một người bất lương Làm bổn phận là đáng khen Nhưng mình đâu có hy sinh gì của mình. Người con thứ hai kể. Con đi dạo trên bờ sông, bỗng thấy một đứa bé trượt chân rớt xuống nước. Con nhảy xuống sông, vớt đứa bé lên, trao lại cho mẹ nó. Người cha nói. Tốt lắm, như vậy là con đã làm một hành động nhân từ. Con càng đảm đáng khen. Nhưng ai cũng có thể, và cũng phải làm như con, Bởi vì ai cũng có sẵn lòng nhân từ trong bản tánh Người thứ ba kể Thưa cha, một hôm con thấy một người nằm ngủ say trên một mép núi bên cạnh ba chai rượu đã cạn. Người ấy mới vừa mắng chửi con lúc nãy. Thộp áo con, vun rượu vào mặt con, toàn giật cái máy ảnh trên vai con, đưa dao dọa giết Thấy người ấy nằm trong tư thế có thể ngã nhào xuống núi. Con thức người ấy dậy, Kéo vào nằm trên bãi cỏ xa triền núi cha nói. Con đã làm một hành động tốt cho người đã làm một hành động xấu đối với chính con. Còn cứu sống một người đã muốn con chết. Viên ngọc cha trao cho con tren nụ giải nảy chuyện của bức y hệt chuyện em muốn kể mà đây là chuyện chính em mắt thấy tai nghe đáng lẽ em khỏi kể nhưng như vậy là trốn trách nhiệm nên em kể nhanh nhé hôm đó em thấy một người gù ngồi câu trên bờ sông nhiều em học sinh đi học về chế nhạo cái lưng gù của người câu cá có em lấy đá ném vào cần câu của ông gù có em bắt chước gáy như chim cu gù gù gù gù Đi cách xa một quảng, bỗng các em gây bậy nhau. Em này xô em kia, tô mạnh quá làm em kia ngã xuống nước. Người gù vất cần câu, chạy đến, nhảy xuống nước, vớt em lên. Rồi về lại chỗ cũ, ngồi câu, như không có chuyện gì xảy ra. Chị cả vỗ tay. Thấy chưa, chuyện của sen bức và sen nụ quá hay. Làm điều tốt cho những người không làm gì tốt, mà cũng chẳng làm gì xấu cho mình, Ấy là nhân từ Trả lại điều tốt cho điều xấu Ấy là độ lượng Ấy là cao thượng Victor Hugo cũng chỉ diễn tả ý ấy thôi Bây giờ đến lượt Center đứng dậy Rất chững chạc Tơ nói Chuyện của em ngắn hơn cả chuyện của bức và của nụ Chắc là dở ẹt Nhưng em biết chắc chắn các chị đều khuyến khích em nói Bởi vì ai ở đây cũng đều cao thượng với em cả Mọi người ồ lên một tiếng tán thưởng câu nói rất có duyên của center. Cô nàng kể. Một hôm em thấy một anh thanh niên đánh một anh khác vừa to, vừa lớn, vừa khỏe hơn nhiều. Anh này đánh tới tấp, anh kia chỉ tránh né, không đánh lại. Một bà thấy vậy, hỏi anh to cao khi xung đột chấm dứt. Cậu kia hung dữ vậy, sao anh không đánh chát gì cả? Anh to cao trả lời. tôi không thể đánh nó vì tôi mạnh hơn nó mọi người cùng vỗ tay rầm rộ khiến sen tơ đỏ mặt chị cả nói chị không bình luận gì nữa mà chắc ông victor hugo cũng chẳng bình luận gì được vì chuyện của sen tơ đầy ý nghĩa không kém gì ông các em đã soạn một bữa ăn ngon đây là món tráng miệng của chị gói tiền rơi trong nước thuở xưa nhà kia có hai anh em cùng đi buôn kiếm được ngàn đồng tiền trên đường về nhà họ phải đợi thuyền rất lâu để qua sông trong khi chờ đợi hai anh em dọn cơm ra ăn trên bến người anh ném cơm xuống sông cho cá và nói thầm trong đầu đây cũng là thực phẩm lòng thành hiến cúng thần sông ăn xong hai anh em nằm ngủ đặt gói tiền trên cát nhưng người em chỉ ngủ giả vờ vốn có tính gian tham anh ta muốn đoạt tất cả số tiền cho mình nên len lén ngồi dậy gói một gói đá giống như gói tiền và cất cả hai gói lên thuyền ra giữa sông sóng chao thuyền nghiêng người em làm bộ ngã vào mạng thuyền đánh rơi gói đá xuống nước anh ta la hoảng lên anh ơi khổ quá Gói tiền rơi xuống sông mất rồi, làm sao bây giờ đây? Rồi anh ta kêu cứu với mọi người. Bà con ơi, tôi đánh rơi gói tiền xuống sông, có ai lặn xuống vớt lên dùm cho không? Chị lái đò, chị giúp dùm tôi với. Mọi người xôn xao một lúc, rồi ai nấy, về lại chỗ mình, vì chẳng ai làm gì được. Người anh nhìn xuống nước, sông sâu không đáy, thở lặng cũng chịu thua. Thôi đành chịu vậy, đâu có làm gì được, có tiếc cũng vô ích, cố quên đi. Nhưng người em lầm rồi, thay vì thả gói đá xuống sông, anh ta đã thả gói tiền. Tội nghiệp, anh ta đã cố gói hai gói cho thật giống nhau như đúc. Về lại nhà, anh ta hí hửng đem tiền ra xem, hóa ra là đá. Anh ngã nhào xuống đất, bất tỉnh. gói tiền rơi xuống sông thần sông muốn cảm ơn hiến cúng của người anh khi nãy ra lệnh cho một con cá lớn có miệng rất to nuốt gói tiền vài ngày sau một người đánh cá thả lưới vào khoảng sông ấy vớt được con cá lên thấy cá to quá nghĩ là cá thần toan thả xuống con cá nhảy đành đạch trong lưới nhả gói tiền ra bác chài lương thiện tin chắc là thần cá thả ngay cá xuống sông Cầm gói tiền, không dám lấy làm của riêng. Thấy chiếc đò vừa đến, bác chài kêu lên. Chị lái đò ơi, có biết ai đã đánh rơi gói tiền xuống sông không? Trong thuyền, có người từng qua sông hàng ngày. xác nhận cùng với chị lái đò chuyện mất tiền đã xảy ra mấy ngày trước. Người ấy còn biết lai lịch của gia đình hai anh em. Bác chài lương thiện mang gói tiền đến trả. Về lại bến sông để tiếp tục đánh cá Bác gặp một ông già đã ngồi sẵn bên chiếc lưới Ông già nói Ta là thần sông Ta đền lại con cá cho ngươi Nói xong biến mất Trong lưới quả có một con cá nhỏ Gặp sự lạ Bác chài ba chân bốn cẳng mang con cá về nhà Thuật hết chuyện với vợ Người vợ nghĩ là cá thần Cẩn thận bồng lên trong tay, con cá nhả ra một hạt ngọc lóng lánh. Ông già ấy lại hiện ra trước mặt người anh. Ngươi có biết, ông nói, người em gian tham của ngươi đã tráo trở ném đá xuống sông để lừa ngươi, không ngờ đã ném tiền. Ta cảm ơn ngươi đã hiến cúng nên đã cất tiền cho ngươi, trừng trị nó cho xứng đáng. Người anh cảm ơn nhưng không làm theo lời thần sông Anh gọi người em đến, nói May quá em ơi Châu về hiệp phố Chị lái đò thuê thợ lặng vớt lên được gói tiền Hóa ra sông cũng không sâu như ta tưởng Đây, phần của em, 500 đồng Ngày 23 tháng 6 năm 2013 Kim tốn Bữa nọ, nghe ai đó nói gì trên tivi khoe mình hơi nhiều. bà buộc miệng. Mèo khen mèo dài đuôi. Mình đang xem tivi với ba, tò mò hỏi. Đuôi ông đó có dài thiệt không ba? Không. Ba buồn thỏng một tiếng chế nhạo như vậy. Mình hỏi tiếp. Nhưng nếu đuôi của ông dài thiệt, Ông có tự khen cái đuôi của mình được không? Không, để cho người khác khen." Bà rằng từng chữ. "Mình hiểu, đối với ba, tự khen là không nên. Tại sao?" Bà trả lời. "Tại vì người giỏi thì không cần tự khen mình, chỉ có người dở mới khoe khoang. Giống như một cái bình đầy nước thì không cần phải đổ thêm nước nữa, chỉ cái bình lưng nước mới cần nước thêm." như vậy, ba ơi, chỉ người giỏi mới biết khiêm tốn Đúng vậy, cũng có ngoại lệ, nhưng thường là vậy Biết đánh giá mình đúng như sự thật, thì không cần ai khen mà cũng không cần tự khen Từ câu chuyện bân quơ giữa hai cha con về cái đuôi của con mèo bỗng mình nghĩ ra cái đề tài cho buổi sinh hoạt sắp tới Tính khiêm tốn Mình muốn biết khiêm tốn là một đức tính của người lớn hay chính mình cũng phải học từ trẻ. Đề tài được chị cả và mọi người hưởng ứng. Giống như lần trước, chị cả đề nghị ai cũng phải sửa soạn để cùng đến với một câu chuyện. Trời tháng sáu nóng đổ lửa. Đảm đang quá, sen hồng mang đến một giỏ chanh và một bịch nước đá. Chà, giải khác với chanh đá thì tha hồ chanh nhập ngôn suốt sen xanh bắt đầu Theo em nghĩ, một người khiêm tốn là một người thành thật với chính mình Mình thế nào thì biểu lộ ra thế ấy Không làm người khác nghĩ rằng mình giỏi hơn Mà cũng không khoe khoang những cái mà thực sự mình không có Ví dụ, mình mới học đàn thì đừng vờ vĩnh trương ra Nào Mozart, nào Beethoven Để, dù không nói, cũng làm người khác nghĩ rằng cô này sắp thi vào nhạc viện sen vàng cắt ngang Như vậy là một người khiêm tốn thực sự Còn thế nào là khiêm tốn giả vờ? sen xanh trả lời Em ghét nhất cái trò khiêm tốn giả vờ Lấy ví dụ khi nãy Nếu có ai nghe em chơi một bản Beethoven Mà khen hay quá thì em vui Em có thể cười để cám ơn Chứ em không giả vờ Có gì đâu Cháu mới chập chững sen vàng lại hỏi có hay dễ cho một người có tài ba giữ được thái độ khiêm tốn Có bao nhiêu cô cậu học sinh đứng đầu lớp khiêm tốn với bạn bè sen xanh giữ vững lập trường Em nghĩ ai biết được giá trị thực sự của mình thì tự nhiên biết khiêm tốn Giống như con mắt khi không có ghen thì thấy tự nhiên Nó không cần khoe nó thấy Nó cũng không cần đặt vấn đề thấy là gì Cái mũi cũng vậy, nó có biết nó thở đâu. Chỉ khi nào mình bị cảm cúm, mình mới biết có cái mũi. Người càng giỏi, thực sự càng biết giỏi là chuyện bình thường. Như con mắt thấy, cái mũi thở. sen vàng hỏi vặn. Như vậy, khi mình nói, mình phải khiêm tốn, ấy là mình không khiêm tốn. Đúng. Con mắt không nói, mình phải thấy Cái mũi không nói, mình phải thở Nó chỉ thấy, nó chỉ thở Tự nhiên như thế Yêm tốn thực sự là một thái độ tự nhiên Mình đồng ý với sen xanh và sen vàng Nhưng mình vẫn còn thắc mắc Đôi khi mình cũng có tự hào về mình Chẳng hạn mình tự hào về tính ngăn nắp Sách vở ngăn nắp áo quần ngăn nắp lọ tiêu để ở đâu cái kéo để ở đâu tìm cái gì là thấy ngay không mất thì giờ mình cũng tự hào về sự hiểu biết của mình có thể nói là cao hơn nhiều bạn bè trong lớp mình tự hào về ba của mình về gia đình trong sạch của mình vậy tự hào có trái với khiêm tốn không? chị cả trả lời mình không trái ngược khiêm tốn và tự hào đều là tự biết đúng đắn về mình nhưng khiêm tốn thì biểu lộ qua thái độ đối với chung quanh còn tự hào thì giữ ở bên trong mình biết mình rồi chị nói thêm thực sự rất khó nói chính xác thế nào là khiêm tốn nhưng lại rất dễ hiểu khiêm tốn khi đối chọi với những thái độ trái ngược khoe khoang hợm hỉnh, quát lác tách lối kiêu ngạo tự đắc Khoe khoang phách lối thì ai cũng cười kiêu ngạo tự đắc thì ai cũng ghét Do vậy, khiêm tốn thì ai cũng có cảm tình Mình sống mà gây được cảm tình nơi người khác Và nhận được cảm tình của mọi người chung quanh là hạnh phúc Kim tốn đưa đến hạnh phúc cho chính mình Cho người lớn cũng như cho các em Sen hồng tiếp lời chị cả Ngược lại liều căng, phát lối đưa đến căng thẳng. Em hiểu thế nào là khiêm tốn qua câu chuyện sau đây, em xin kể. Chú Tiểu hớt hải chạy vào Trình sư. Bạch thầy, có đông người trước ngõ ạ, có cả kiệu nữa ạ, cả lính nữa. Làm gì mà chú lắp bắp vậy?" từ hỏi, họ làm gì trước ngõ? Bạch thầy, lính đưa con một danh thiếp Con đang làm vườn, không dám cầm, sợ làm bẩn giấy Nhưng lính nạc, biểu đưa vào cho sư và mở cổng ra Con chưa dám mở cổng Ông sư cầm danh thiếp, đọc uy viễn tướng công, nhập nội hành khiển đồng tri thượng thư hữu bậc Ông trả tấm danh thiếp cho chú tiểu, không trả lời Bạch thầy, con có mở cổng không ạ? Chú Tiểu lấm lét hỏi Sư lẩm bẩm Chú đang trồng gì ngoài vườn Nhớ quốc đất cho nhuyễn Rồi sư đi chỗ khác Chú Tiểu chạy ra cổng Lần này quan hỏi Thầy của chú đau ốm gì hả? Bẩm không ạ Vậy thì thầy của chú nói gì? Bẩm không nói gì cả Chỉ biểu con ra làm vườn. Một chú lính xen vào. Sao chú còn cầm giấy trong tay? Uy viễn tướng công là một ông quen được triều đình trọng vọng vì tài năng và đức độ. Tướng công ngẫm nghĩ một hồi. Chú tiểu sợ quá, chờ đợi một cơn giận, một cơn thịnh nộ, một hình phạt. Hừm. Quang chống tay trên gối dựa. Hôm một tiếng khiến chú Tiểu tái mặt Nhưng quan có vẻ không giận Lại còn bảo chú Tiểu Đưa danh thiếp đây Tướng công cầm tờ giấy Rút bút lông xóa tất cả hàng chữ có danh chức Chỉ còn để lại cái tên uy viễn Ông sư nhìn danh thiếp Bảo chúa Tiểu Ra mở cổng mời khách vào Xen vàng chất vấn Khiêm tốn như vậy có phải là tự hạ minh? Giang Hồng trả lời Không phải, nếu một người được kính trọng vì cái chức tước thì tức là người ta kính trọng cái chức tước ấy chứ không phải kính trọng con người. Một ngày kia cái chức tước ấy chấm dứt, thì con người thành số không. Ở đây, ông sư tiếp con người chứ đâu phải tiếp chức tước. Ông cho ông quan một bài học về khiêm tốn. mình châm thêm một câu. Giá như ông quan nói thế này thì còn vui vẻ hơn nữa. này chú vào thưa với sư có khách đến thăm cần gì tên tuổi. mọi người cười ồ thấy sen tơ muốn nói điều gì nhưng hãy còn rụt rè, chỉ cả đùa. hình như sen tơ muốn phát biểu nhưng hãy còn khiêm tốn em nói đi. sen tơ cũng đùa lại. dạ em xin khiêm tốn đọc mấy câu thơ bìm bịp leo tuốt trên không vênh vang nhìn xuống bụi hồng vườn bên chú kia lùn tịt như sên bò lê dưới đất ngẩng lên xem nào bụi hồng đừng nói tào lao một mình ta lớn ta nào cậy ai coi chừng phách lối có ngày cây kia đổ xuống chú mày tan xương xen nụ đủng đỉnh Em cũng xin phách lối Con kiến ngồi trên sừng bò Con kiến dưới đất thập thò nói lên Chị ơi trên chốn thần tiên Chị ngồi hưởng mát Chị quên kiếm mồi Con ranh suốt một ngày trời Ta cày mười mẫu mồ hôi ướt mềm sen bức cười tủm tỉm. Vậy thì em cũng làm thi sĩ Tại sao lúa chín đến ngày nhánh kia nghiêng xuống nhánh này ngẩng lên nhánh nghiêng hạt nặng chắc bền nhánh cao hạt xếp úa mềm bỏ đi bức bình luận thêm em nghĩ nếu người khiêm tốn là người nhẹ nhàng hạnh phúc thì người khoác lác tuy ngoài miệng huênh hoang nhưng trong lòng thì khổ lắm họ cần người tán tụng vỗ tay mà khi không ai vỗ tay thì quả bóng vỡ vì đã quá phòng Giống như con ếch phồng bụng để to bằng con bò Trong chuyện ngụ ngôn của La Fontaine Hoặc giống như con sư tử trong chuyện của em Sen nội chen vào Tất nhiên đây là một con sư tử choai choai Đang học đòi hãnh tiếng Sư tử bự thì chẳng bao giờ cần hãnh tiếng Vì ai chẳng khiếp nó như là chúa Sơn Lâm Sư tử choai đi dạo trong rừng Gặp con Nai, nó hớt hàm. Ê, Nai, chú mày biết ai là chúa Sơn Lâm không? Con Nai vừa chuẩn bị bốn cẳng để phóng vừa thưa bẩm. Dạ thưa ngài, chính ngài chứ ai? Sư tử choai choai khen giỏi và tiếp tục đi. Gặp con Hư cao cổ, nó hách dịch. Nè, hươu có biết ai là chúa Sơn Lâm không? cao cổ, chẳng hẳn hai chân, cúi đầu thưa. là ngài ai cũng biết. đi thêm một đoạn nữa, nó gặp con voi chúa, vần vàng, nó chế nhạo. ai cũng ăn bằng miệng, chỉ có cái lão già này là phải đút bằng mũi. lão kia có biết ai là chúa sơn lâm không? voi chúa chụp đuôi ngài sư tử, quay ba vòng lộn tung phèo trên không. ném ngài xuống vũng bùn gần đó nước văng tung tóe bọn heo rừng lan sói kênh kênh chung quanh khoái trá cười rộ sư tử choai lóp ngóp bò dậy nhưng vẫn cứ vênh váo như thường cái lão già này hỏi chút thông tin vậy thôi đâu phải rạp xiếc mà quen nghe làm trò lần này ta tha lỗi đừng tái phạm sen xanh đứng dậy Em cũng có phần thưởng dành cho các vị khoát lát Tương tự như phần thưởng của con voi tặng sư tử choai của sen nụ Đây là chuyện một ông vua Ông vua phán ra đố ai dám cãi Ai có nhiều nịnh thần hơn ông Vâng, ông vua của em phán rằng Ông là chân lý, mỗi lời ông phán ra đều là sự thật Với cây gương bên cạnh, ai dám không vỗ tay Ấy vậy mà một hôm Một lão ăn mày xuất hiện ngoài chợ Rồi tiếng đồn lan đi rất nhanh Đến tận tai ông vua Người ta đồn Lão này nói gì trúng nấy Có một người thứ hai Phán ra chân lý ngoài ông vua Thế này thì phạm húy rồi Mặt trời đâu có thể có hai Ông vua giận lắm Truyền triệu lão ăn mày vào cung Lão kia, người phải trả lời câu hỏi này. Nói sai thì ta chém đầu. Nói trúng thì... Ông vui giận quá, nói không hết câu. Ông gõ mạnh thanh gươm vào ngai nghe một tiếng cớp, hỏi. Cái tiếng cớp ấy là do chui gươm hay là do cái ngai Lão ăn mày thưa. Tâu bệ hạ... Hạ thần sẽ trả lời sau khi bệ hạ trả lời một câu hỏi của thần Nhưng trước hết, xin bệ hạ hứa cho một điều Nếu bệ hạ im lặng, thì xin bệ hạ đừng giết hạ thần Tất nhiên ông vua hứa Ông là chân lý, làm sao ông không trả lời được? Lão ăn mày tác cho ông một cái tát trời gián Bốp Bệ hạ nói ngay Cái tiếng bóp ấy là do bàn tay của hạ thần hay là do cái má của đại vương? Phần thưởng đích đáng quá. Tiếng pháo tay nổ lên đơm đớp. Đến lượt sen trắng, đến lượt sen trắng. Mọi người cổ vũ. Mình nhìn sen bóp nói. Huên hoang mà không có ai vỗ tay thì... Đúng như bóp nói, khổ lắm, buồn cười lắm. Và mình đọc một đoạn văn trong tác phẩm Hoàng tử bé mà ai cũng biết. Tan Esuperi viết quá hay, chắc không ai viết hay hơn, duyên dáng hơn, ý nhị hơn. Đây là đoạn Hoàng tử bé đặt chân lên một hành tinh trong chuyến viễn du khám phá vũ trụ. Hành tinh thứ hai là nơi ở của một người khoác lát. từ xa vừa mới thấy hoàng tử bé người khoác lát đã kêu lên a có một người thán phục đến thăm bởi vì thế đấy đối với những người khoác lát tất cả ai khác đều là kẻ thán phục hoàng tử bé nói xin kính chào ông có một cái mũ ngộ quá người khoác lát trả lời để mà chào để mà chào khi người ta hoan hô nhưng khổ lắm chẳng có ai đến đây cả hoàng tử bé không hiểu thế à sao vậy người khoác lát bèn cố vấn vỗ tay này vào tay kia hoàng tử bé vỗ tay này vào tay kia người khoác lát khiêm tốn chào bằng cách cất mũ lên hoàng tử bé thầm nói trong bụng chuyện này thú vị hơn là chuyện thăm ông vua Và chú bé lại vỗ hai tay vào nhau lần nữa. Người khoác lát lại lần nữa cất mũ chào. Sau năm phút trình diễn như vậy, hoàng tử bé cảm thấy mệt với cái trò chơi nhàm chán này. Chú bé hỏi, Còn cái mũ, phải làm thế nào để nó rơi? Nhưng người khoác lát không để tai nghe. Người khoác lát chỉ nghe những lời tán tụng. Ông ta hỏi hoàng tử bé, Có phải chú tháng phục ta nhiều thật không? Tháng phục nghĩa là gì? Tháng phục nghĩa là công nhận rằng ta là người đẹp nhất, trang phục đẹp nhất, giàu nhất, thông minh nhất trên hành tinh. Nhưng ông là người duy nhất trên hành tinh của ông. Cứ cho ta nỗi vui ấy đi, cứ tháng phục ta. Hoàng tử bé nhún vai một chút, nói. Tôi thán phục ông, nhưng nói như vậy thì ông thích thú chỗ nào? Và chú bé cảm thấy ngượng. Người lớn quả thật là kỳ quặc. Chú thầm nghĩ như vậy trong suốt hành trình. Sen Hồng thay mình kết luận. Vậy thì, nếu mình không biết chính xác khiêm tốn là gì, cứ nhớ thế này. Thật là buồn cười nếu mình khoát lát, hoanh hoang, hợm hĩnh bách lối, kêu mạng, tự đắc Trong những chuyện cổ tích của Anderson Có chuyện ông vua ở chuồng Một tay nịnh hót lấy vàng bạc của vua Nói là để dệt và may một bộ hoàng bào Mà chỉ những người ngu xuẩn mới tưởng là trong suốt Ông vua bận áo vào Toàn một lũ nịnh thần ton hót Hoàng bào đẹp quá Chẳng ai, kể cả ông vua Dám nói ông vua thoát y Bởi vì ai cũng sợ mình ngu cho đến khi một đứa bé thấy ông vua như vậy, thốt lên, ông vua trần truồng. Đây cũng là chuyện ông vua trần truồng mà chị cả kể để kết thúc.